Xin chào các bạn, tên mình là Hương Giang. Hôm nay mình xin gửi tới các bạn một câu chuyện ma nữa tên gọi Trường học lúc nửa đêm. Trường học lúc nửa đêm. Tối hôm ấy, sau khi học tối xong, tôi thong dong đạp xe về nhà. Đi đường, tôi cảm thấy trên người mình thiếu thiếu một cái gì đó, nhưng tôi không thể nhớ ra là tôi thiếu cái gì. Tôi vừa đạp xe về nhà, vừa Bắc Khan suy nghĩ nhưng mãi không nghĩ ra nên quyết định là để tính sau vậy. Về đến nhà, ăn cơm xong, thả mình vào bồn tắm và tìm điện thoại để nghe nhạc thì không thấy đâu. Lúc này tôi mới nhớ ra rằng cái điện thoại của tôi đã được để quên ở lớp học. Tôi định bụng quay lại trường lấy nhưng tôi biết mấy ông bảo vệ khó tính sẽ không cho tôi vào trường lúc muộn như thế này đâu. Nên tôi quyết định là đêm nay sẽ lẻn vào trường để tìm cái điện thoại Đối với một học sinh mới chuyển trường Từ trong Nam ra đây Việc đột nhập vào trường vào ban đêm thì đúng là một khó khăn Nhưng quyết làm là phải lấy bằng được điện thoại Nên tôi không còn lựa chọn nào khác Đêm hôm ấy, 12h30 tôi bắt taxi đến trường Đứng bên ngoài tôi tìm cách vào trong trường Và tôi thấy tường rào của trường không quá cao so với một học sinh có chiều cao khiêm tốn tầm 1m8 của tôi Và lại còn từng học kích boxing như tôi Tôi lấy đà và bật lên bức tường cao khoảng 2m Tôi không mất quá nhiều thời gian để leo được vào trong trường Tôi nhảy vào ở chỗ nhà xe gần phòng bảo vệ Nhưng lúc này cũng khuya rồi nên tôi đoán là không ai còn thức cả Tôi nhẹ nhàng đi về phía dãy nhà C, tôi khóc người đi trên dãy hành lang dài và tối om của dãy nhà C để tránh bị mấy ông bảo vệ trong phòng phát hiện. Dãy nhà C được xây từ khi mới thành lập trường, chắc cũng phải được trên 30 năm rồi. Dãy nhà tối om, cả hành lang chỉ có một bóng đèn nê ông phát ra ánh sáng trắng nhờ nhờ, khiến tôi bất giác cảm thấy rùng mình, tự chấn an mình. "Hẹn mày, có gì đâu mà sợ ba quỷ kia từng tượng. Ngày nào mày cũng học ở đây, đi qua đây biết bao lần, có thấy ma gì đâu." Tự mắng mình vài câu, xong tôi đi tiếp. Đi S dãy A C, tôi chạy thật nhanh qua một hành lang nhỏ để đến nơi tôi cần đến là phòng trong cùng tầng 2 dãy B. Tôi chạy nhẹ nhàng băng qua một khoảng sân rộng trước khi đặt chân lên hành lang dãy B tôi đang chuẩn bị đi lên gác thì tôi giật mình thấy có một bóng người ngồi trên ghế đá phía hồ súng và có vẻ như người đó đang chăm chú đọc cái gì đó. Lúc này lo sợ bị phát hiện và cũng một phần muốn lấy cái điện thoại nhanh nhanh rồi về, chứ không ở trong trường này vì ngôi trường này về đêm có một cái gì đó khiến tôi thấy sợ sợ. Tôi quay lại, định đi lên cầu thang thì nghe thấy một giọng nói rất gần từ ngay đằng sau tai. Tại sao cậu lại vào được đây? Tôi giật mình quay đầu lại thì không thấy ai cả. Cái người kia vẫn ngồi đó, vẫn chăm chú đọc cái gì đó mà chị ta đang cầm trên tay. Tôi định cất lời hỏi thì thấy phía xa xa có ánh đèn. Nghĩ là bác bảo vệ đi tuần, nếu mình không lên lấy giá điện thoại rồi chuồn ra nhanh trước khi bị ông ấy tóm thì chắc chắn mình sẽ bị chịu hậu quả ghê gớm lắm đây. Tôi đi nhanh về phía cầu thang, cái cầu thang đi lên tầng 2 tối om, không hề có một bóng đèn nào. Tôi đi lên một cách thận trọng và cố gắng không gây ra tiếng động nào. Có rất nhiều các câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi, nào là tại sao hôm nay không thấy mấy con chó mà phòng bảo vệ nuôi đâu nhỉ? Rồi cả cái giọng nói lúc nãy bên cạnh mình là của ai? Suy nghĩ mông lung và tôi đi lên đến tầng 2 từ bao giờ? Trên hành lang, trước mỗi phòng học đều có một bóng đèn sáng, khiến tôi cũng yên tâm phần nào. Bình thường buổi sáng ở đây có rất nhiều học sinh đi lại và nô đùa vui vẻ, nhưng sau bây giờ, tại đây tôi lại có một cảm giác rùng rợn, một cái lạnh chạy dọc sống lưng tôi khiến tôi đứng sững lại không dám đi tiếp. Tôi nhìn xung quanh xem có cái gì lạ không. Tôi thấy đêm nay sao khung cảnh xung quanh ẩm đạm thế. Một sự im lặng đến đáng sợ bao trùm lấy toàn ngôi trường này. Không có một tiếng côn trùng kêu nào cả, hay kể cả tiếng muỗi bay vo ve cũng không có, mặc dù bây giờ đang là mùa hè. Đứng ở đây dường như tôi có thể nghe thấy cả tiếng thở và từng tim đập của chính mình. Bất ngờ từ đâu, một cơn gió lạnh buốt thổi đến khiến tôi rùng mình, một cơn gió lạnh bất thường giữa đêm hè khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi lấy hết căn đảm, đi thật nhanh về phía cửa lớp, và tôi nghĩ. Thôi thì cố lên vào lớp, lấy nhanh nhanh rồi về, chứ như thế này thì yếu đùa đâu. Tôi đi đến cửa lớp, thì thấy cửa chính của lớp bị khóa, đáng thất vọng vì cái cửa ra vào bị khóa, thì kết. Một âm thanh chói tai vang lên, tôi giật mình quay sang thì thấy cửa sau của lớp không bị khóa và gió lùa vào làm cánh cửa mở ra. Vừa mừng vì có thể vào lấy điện thoại, vừa trách thầm rằng đứa nào tác trách thế cũng biết về không chịu khóa cửa lớp vào gì cả. Tôi đang chuẩn bị mở cửa lớp thì tự nhiên thay bóng đèn trong lớp bật sáng rồi vụt tắt. Nó cứ chớp chớp như thế liên tục. Tôi nhớ ra có lần bác bảo vệ bảo đèn của lớp vừa bị chập điện mà chưa sửa được nên tôi không để ý đến nó nữa mà thật nhẹ nhàng mở cửa rồi đi vào trong lớp. Khi tôi bước chân vào trong lớp thì bỗng nhiên tất cả đèn trong trường vụt tắt. Bóng tối bao trùm lấy toàn bộ ngôi trường, lúc này tôi thật sự hoảng sợ nhưng lỡ đâm lao rồi thì phải theo lao, đi đến đây rồi không lẽ lại quay ra. Tôi cu định vào lớp. Cũng may là hôm nay trăng sáng nên tôi không khó khăn lắm để đi tới chỗ bàn học của mình. Do tôi cao nhất lớp nên được cô giáo xếp ngồi cuối và ngay cạnh cửa sau nên tôi không mất nhiều thời gian để tìm thấy vị trí ngồi quen thuộc của mình. Tôi cho tay vào ngăn bàn nhưng không hề có chiếc điện thoại của tôi ở đó. Tôi cúi xuống nhìn vào trong ngăn bàn nhưng cũng không thấy. Chán nản Có khi nào bà Lao công lên lớp dọn rồi nhặt mất rồi không? Tìm lại một hồi trong ngăn bàn của tôi, cả ở một vài bà bên cạnh nhưng cũng không thấy. Tôi định ra về rồi mai xuống hỏi bà Lao công thì bỗng nhiên cái đèn neon ở giữa lớp lại chớp chớp mấy cái. Tôi nghĩ chắc là có điện rồi nhưng nhìn ra bên ngoài mọi thứ vẫn tối om. Tôi chợt nghĩ, định mai bật điện mà sao đèn vẫn chớp, đùa nhau à? Lúc này, tự nhiên có một vật gì đó phát sáng trên bàn giáo viên làm tôi giật mình. Chú ý vào nó một hồi, bản nhạc chuông quen thuộc vang lên, tôi nhận ra đó là em zế cưng của mình nên tôi đi nhanh về phía ấy và cầm điện thoại lên. Khi tôi cầm vào điện thoại thì chuông cũng vừa tắt. Tôi không suy nghĩ gì mà cho luôn điện thoại vào túi ra về. Khi tôi định quay lưng lại, thì điện thoại tự rung lên và báo là có tin nhắn. Tôi lôi ra xem thì thấy có một tin nhắn đến nhưng không hiện số cũng không hiện tên mà chỉ có một câu hỏi. Tại sao mày vào được đây? Tôi giật mình vì câu nói giống y hệt như câu hỏi khi nãy mình nghe ở dưới tầng 1, cảm thấy có cái gì đó không ổn ở đây. Tôi quay đầu đi ra ngoài thì cánh cửa đột nhiên đóng lại. Đèn trong lớp chớp tắt liên tục, tôi hoảng loạn thật sự. Đúng lúc này, điện thoại của tôi rung lên và nhạc chuông quen thuộc vang lên. Tôi mở máy ngay lập tức mà không cần biết đầu dây bên kia là ai. Tôi nói với người bên kia, "Cứu, cứu tôi với, tôi đang bị kẹt trong lớp học khóa kín, ở đây có gì lạ lắm, ai đó cứu tôi với." Đầu dây bên kia không đáp lại mà chỉ có tiếng gió vù vù trong điện thoại. Tôi nghĩ chắc ai đó đang chạy xe vào gọi nhầm số nên nói lại một lần nữa với chút hy vọng. Ai ở đầu dây đấy? Cứu với, tôi bị kẻ ở đây rồi. Lúc này, ở đầu dây bên kia có một giọng nói quen thuộc vang lên, kèm theo là một giọng cười ma quái. Không có ai cứu mày đâu. Tôi thất kinh, tắt ngay đi và kiểm tra lại cuộc gọi đến, tuy nhiên không hề thấy cuộc gọi đến nào trong khoảng thời gian vừa rồi. Tôi thấy rằng mình đang bị nguy hiểm ở đây nên Tôi đập mạnh vào cánh cửa lớp kêu cứu. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên ngay trong lớp học, phía bàn giáo viên, giọng nói mà tôi nghe thấy hai lần trước đó. Không có ai cứu mày đâu, mày kêu vô ích thôi. Tôi quay lại phía đó thì thấy một người đàn ông đang ngồi trên ghế của giáo viên và hình như đang nhìn về phía tôi. Đúng lúc này, cái đèn chật thiệt kia lại chớp tắt chớp sáng xong lại tắt nhưng nó cũng đủ để tôi thấy được cái hình dáng ma quỷ kia. Người đàn ông đó mộng đứng dậy và tiến về phía tôi. À không, phải là bay về phía tôi mới đúng, bởi vì ông ta không có chân. Tôi gần như chết đứng, cái đèn vẫn chớp tắt liên tục và lúc này tôi có thể thấy ông ta không phải người bình thường. Ông ta bay lơ lửng trên không với một cái chân bị cụt đến đầu gối và một cái còn lại thì mất hẳn. Máu chảy ra từ hai cái chất ấy thành một vũng dưới sàn nhà. Hai tay ông ta cũng không còn lành lặn, hai cánh tay trơ ra toàn xương trắng và gương mặt chỉ còn một nửa là thấy được, còn một nửa thì đã thối rữa ra với giòi bọ nhúc nhích. Lúc này, cái tôi muốn là chạy khỏi đây thật nhanh, nhưng không hiểu sao chân tôi không nghe theo lệnh của tôi. Tôi gần như là chết đứng tại đó khi mà tôi biết mình không còn lối thoát nữa rồi và sắp bị cái thứ kinh dị kia làm thịt. Tôi nhắm mắt lại chờ đợi và mặc cho số phận định đoạt thì ngay lúc ấy, một cơn gió mạnh đến nỗi làm cái cửa sau đập mạnh vào nhau, khiến tôi giật mình và thấy nó hình như chưa bị khóa. Tôi chạy nhanh về phía đó và dùng hết sức bình sinh để đạp tung cánh cửa ấy ra. Đạp đến cái thứ ba thì cánh cửa bung ra, Tôi chạy nhanh ra ngoài và đóng sập cửa cả lại, cài then vào để chắc rằng nó sẽ không ra được nữa. Bên ngoài trời bắt đầu mưa, những cơn mưa mùa hè miền Bắc Bộ thường rất lớn và nặng hạt. Tôi đứng đờ ngay trước cửa lớp, định thần lại và thờ gấp như vừa chạy nước rút vậy. Tôi vẫn chưa thể tin vào những gì mình vừa chứng kiến, vì nếu theo khoa học thì ma quỷ là không có thật, vậy những cái tôi vừa nhìn thấy là gì? Lúc này tôi kiểm tra lại cái then cửa và nghĩ chắc rằng nó không thể ra ngoài được nữa, nên tôi yên tâm phần nào. Ngoài hành lang vẫn ngắt điện, tôi nghĩ rằng chắc mưa lớn sét đánh đã làm đứt một số đường dây điện. Thế nhưng Tại sao cả trường mất điện mà cái đèn trong kia nó lại có điện được mà trước như thế? Trí tò mò của tôi lần này đã chiến thắng, tôi đi gần về phía cái cửa và nhìn qua một ô cửa kính. Cái đèn nó vẫn chớp chớp như thế, nhưng không có điện sao nó lại chớp được nhỉ? Đang suy nghĩ và chăm chú nhìn vào ô cửa thì bỗng rầm một cái, một bàn tay từ bên trong phòng học đập mạnh vào phía ô cửa kính, khiến tôi giật mình lùi lại. Nhìn kỹ vào đó thì cánh tay không còn đó nữa mà thay vào đó là một bóng tối dày đặc bao trùm lấy cả phòng học và vô tình biến cái cánh cửa ấy thành một tấm gương. Tôi có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt mình ở trong đó và còn kinh hãi hơn nữa. Khi xuất hiện cùng với tôi ở trong tấm gương, chính là bóng ma hồi nãy ở trong lớp. Nó đứng ngay sau lưng tôi. Tôi cảm thấy có gì đó đang chạm vào vai tôi, tôi quay mình lại thì thấy đó là cánh tay toàn xương trắng của ông lão ấy đang lao đến túm chặt lấy tôi. Tôi gạt cái cánh tay của lão ta ra và bỏ chạy. Lúc này, bên ngoài hành lang đèn cũng chớp liên tục. Tôi chạy nhanh hết mức có thể để đi xuống ngay tầng 1. Tôi lao ra ngoài khoảng sân mặc dù trời đang mưa lớn. Tôi vẫn thấy cô gái đó ngồi bên bờ hồ xuống, tôi chạy đến đó và luôn miệng kêu: "Chị gì ơi, cứu em với, trường này có ma đấy, chạy khỏi đây đi thôi, không chết mất đấy." Tôi chưa nói hết câu thì cô ta quay sang nhìn tôi, mặt cô ta trắng nhợt nhạt và rồi cô ta cười với tôi, một nụ cười ma quỷ. Sau đó cô ta dần dần biến mất. Tôi không còn tin vào mắt mình nữa, tôi như phát điên vì những gì mình nhìn thấy. Tôi chạy thật nhanh về phía phòng bảo vệ để kêu cứu, nhưng khi đến đó thì không có ai. Lúc này, ở dãy A có ánh đèn. Chắc là bác bảo vệ đang đi tuần tra nên tôi vừa chạy lên đó vừa hét thật to cầu cứu, nhưng không hề thấy một tiếng đáp trả nào mà ánh đèn vẫn di chuyển chậm chậm về phía cuối của dãy hành lang. Tôi chạy lên chiếc cầu thang nhỏ xíu và tôi om, không một ánh đèn nào nằm ở đầu dãy. Nằm ở đầu dãy gần chỗ phòng bảo vệ để lên tầng 3. Tôi chạy thật nhanh thật nhanh, ngoài trời mưa vẫn thật nặng hạt và gió thổi mỗi lúc một nhanh chóng. Cũng giống như những bước chân của tôi chạy lên những bậc thang ngày một nhanh vậy. Lên đến tầng 3, tôi vẫn thấy ánh đèn thấp thoáng ở đó và di chuyển chậm chậm về phía cuối dãy nhà. Tôi chạy theo và kêu cứu thật to, hy vọng sẽ có một tiếng đáp trả, hay dù chỉ là một tiếng quay ánh đèn lại về phía tôi, lúc này cũng làm tôi yên tâm phần nào. Nhưng không, không hề có một tiếng đáp trả hay bất kỳ một động tĩnh nào từ phía người đó. Người ấy vẫn đi và dường như ngày một đi nhanh hơn. Tôi chạy thật nhanh, cháy hết sức bình sinh để đến đó và thấy có một căn phòng đang mở rộng cửa. Ánh sáng hắt ra từ trong đó Tôi lao nhanh vào đó Mong rằng sẽ có một sự giúp đỡ Nhưng Khi tôi vừa vào trong Thì không cảnh trái nhức hẳn Với những gì tôi tưởng tượng Bên trong là đồ đạc nguồn ngang Bụi và mạng nhện bám đầy trong đó Dường như căn phòng đã từ rất lâu rồi Không ai sử dụng đến Ở giữa phòng chỉ có một cái bàn nhỏ Trên bàn có một bức ảnh Nhưng trong đó tối quá, tôi không thể nhìn rõ được ảnh là gì. Lúc này ánh đèn trong góc nhà nhấp nháy như sắp muốn tắt rồi nó lại sáng bừng lên. Tôi nhìn về phía đó và thấy ở đó không phải bác bảo vệ mà là một người đàn bà, có lẽ là bà lao công. Tôi thắc mắc, tại sao bà lao công lại đến giờ này, không lẽ bà ấy lên dọn phòng? Mà dọn phòng ai lại vào giờ này vậy? Tôi đa định mở miệng hỏi thì bà ấy quay mặt về phía tôi và đi từ từ về phía cái bàn. Sau đó bà ấy trèo lên trên cái bàn ấy. Tôi đưa mắt nhìn theo và tôi há hốc mồm kinh hãi khi trên trần nhà là một sợi dây được thắt thòng lọng đang đong đưa ngay phía trên chiếc bàn đó. Lúc này đè đang soi thẳng vào mặt bà ấy và tôi thấy mắt bà ấy có cái gì đó rất rất lạ, nó trắng nhợt nhạt và ánh mắt sừng như vô hồn. Đó không phải là khuôn mặt của người sống. Tôi bất giác lùi lại theo phần sạ. Và đúng lúc này, một tia sét rạch ngang bầu trời làm sáng bừng tất cả. Một tích tắc với tiếng sấm rền vang lên bầu trời đã át đi tiếng hét kinh hãi của tôi trong đêm ấy. Tia sét bừng sáng chỉ trong một tích tắc, nhưng một tích tắc ngắn ngủi ấy cũng đủ để tôi nhận thấy cái trên bàn kia không chỉ là một bức ảnh bình thường mà là một bức ảnh thờ. Trước bức ảnh ấy là một bát hương và người trong ảnh không ai khác chính là người đàn bà đang chuẩn bị treo lủng lẳng ở trên đó. Tôi hét lên, đầu kinh hãi ngả về phía sau, bà ta đưa đầu vào thùng lọ rồi quay sang phía tôi. Lúc này, bà đá đổ cái bàn, bà ta dùng đưa trên trần nhà cùng với cái dây thắt ở cổ. Tôi lúc này dường như không còn sức để chạy nữa, tôi ngồi đó U ớ không nói thành lời, mắt không rời khỏi cái hình ảnh đó dù chỉ một chốc lát. Bà ta du đưa một lúc, rồi bỗng quay về phía tôi. Khuôn mặt bà ta bắt đầu giữa ra và mốc mùi hôi thối kinh khủng, khiến tôi mất giác đưa tay lên che miệng lại. Tôi quay mặt bà nôn khan vài cái. Lúc tôi quay lưng lại thì thấy bà ta đang ở ngay trước mặt mình và cười một cách ma quái đáng sợ. Lúc này tôi còn không còn giữ nổi bình tĩnh nữa, tôi hét lên một tiếng rồi ngất lịm đi. Tôi giật mình tỉnh dậy và thấy mình đang nằm ở trên giường ở nhà. Nhìn đi nhìn lại, dụi mắt thật kỹ, mình véo mí một cái thật đau và tôi thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra những gì mình thấy hôm qua là mơ. Tôi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt và xuống nhà ăn sáng. Tôi kể cho hai bác nghe về giấc mơ kinh hoàng đêm qua và cả nhà cùng ăn sáng vui vẻ. Ăn sáng xong, tôi cấp sách đến trường. Một ngày học tập mệt mỏi của tôi diễn ra như thường ngày và rồi đến tối về, ăn cơm xong tôi vào tắm và phát hiện ra mình quên điện thoại trên lớp. Tôi đã phạm phải một quyết định sai lầm là lẻn vào trường để lấy điện thoại và rồi mọi thứ diễn ra giống hệt như trong giấc mơ của tôi đêm qua tất cả đều giống y hệt, không sai đến bất kỳ một chi tiết nào. Tôi kinh hoàng mở mắt ra và thấy mình đang nằm trong phòng bác bảo vệ. Tôi ráng rác nhìn quanh và thấy rằng mình vẫn còn sống và trường lại có điện rồi. Bác bảo vệ ngồi ở bàn làm việc quay lại nhìn tôi cười và hỏi. "Đi mùng khuya khoắt, cháu đến trường làm gì?" con lên trên phòng chuẩn bị thực hành nữa, rồi hét ầm lên và ngất xỉu ở đấy là sao? Cái phòng ấy bị khóa bao nhiêu năm nay, làm gì có ai sử dụng đâu mà cháu còn lên đấy làm gì? May là bác đi tuần vừa qua đến đấy, không thì sáng mai cháu không chết vì lạnh, cũng chết vì cảm cúm mất. Rồi chưa kịp đợi tôi trả lời thì bác đưa cho tôi một cốc trà nóng, tôi cầm lên uống và không quên cảm ơn bác, rồi trả lời Con cảm ơn bác, con để quên điện thoại trên lớp, con vào lấy lại không sợ mai đến thì bị ai lấy mất, mà bác cho con hỏi là bác đến làng ở trường này lâu chưa và mỗi đêm bác có thấy chuyện lạ gì không ạ? Tôi không dám kể gặp ma và sợ ma vì kể lại có khi bác lại cười. Tôi hỏi xong, nhìn bác bảo vệ thăm dò và bác nhìn tôi một lúc rồi trả lời. Điện thoại thì để mai lấy cũng được mà, mà sao không gọi bác một câu bác mở cổng cho mà vào lấy? Bác về trường làm cũng lâu rồi, nhưng chả bao giờ thấy có chuyện gì lạ cả. Thế có chuyện gì hả cháu? À mà cháu tìm đôi điện thoại chưa? Tôi thò tay vào túi và cái thấy cái điện thoại vẫn nằm trong túi quần ướt sũng của tôi. Tôi trả lời bác. À, dạ không có gì bác ạ, con hỏi chơi thôi có tìm được điện thoại rồi, cảm ơn bác vì cốc nước. Lúc này ông bảo vệ bảo, tìm được là tốt rồi, bây giờ để bác mở cổng cho con mà về. Nói dứt câu thì ông bảo vệ đứng dậy và lúc này tôi mới để ý là dáng đi của ông thấy nó gần như lướt trên mặt đất chứ không phải là dáng đi của một người bình thường. Ông ta đến cửa phòng thì bỗng nhiên đứng lại và hỏi tôi bằng một giọng rất chi là quen thuộc và đối với tôi nó ám ảnh đến tận ngày hôm nay. Ông ta cứ giọng nói. À mà ta quên mất là chưa hỏi cháu là tại sao mày lại vào được đây. Tôi kinh hãi nhìn về phía ông ta và lúc này đèn phụt tắt, một tia chớp lóe lên. Tôi hét lên kinh hãi khi ông bảo vệ hiền lành vừa ngồi với tôi chính là cái bóng ma không có chân ở trên phòng của lớp 11B8 mà tôi mới vừa gặp vừa nãy. Ông ta quay lại về phía tôi và lặp lại câu hỏi: "Tại sao mày lại vào được đây?" Lúc này tôi không còn lựa chọn nào khác nữa là chuẩn bị tinh thần một sống một chết lao ra ngoài cửa, mở đường máu để về nhà. Đúng lúc ấy, tôi càng kinh hãi, gần như chết đứng khi mà ở sau lưng lão già ấy có một bóng trắng lướt qua rất nhanh. Tôi dường như phát điên lên và rú lên kinh hãi. Tôi vơ vội chùm chìa khóa trên bàn rồi nhắm mắt mũi lao ra thẳng cửa và đụng phải một vật gì đó. Lúc này tôi không còn ý thức để xem cái đó là gì nữa. Tôi lao ngay về phía cái cổng, loanh quanh mãi cắm chìa khóa và mở cánh cổng. Tôi lao thật nhanh ra ngoài. Ở phía bên ngoài tôi thấy cánh cổng đang từ từ đóng lại như một cánh giới ngăn cách tôi con người với thế giới ma quỷ. Và trên hành lang dãy nhà B ở trong phòng lớp 11B8, ánh đèn vẫn còn chớp tắt như đang thách thức một điều gì đó. Ở sân khấu, người con gái ở hồ súng đã ra đấy ngồi tự ba giờ, cô ta vẫn đang đọc trâm chú cái thứ mà cô ta đang cầm trên tay. Cô ta quay ra nhìn về phía tôi và nhòe dần, nhòe dần biến mất. Tôi là một người không tin về ma quỷ, nhưng tất cả những gì tôi chứng kiến, tôi đã gần như phát điên trong suốt một tuần liên tiếp. Tôi vẫn đi học bình thường, nhưng phải gần một tuần sau, tôi mới lấy lại được tinh thần và đến ngày hôm nay, dù các bạn có cho tôi vàng, tôi cũng không bao giờ dám quay lại ngôi trường này vào buổi đêm thêm một lần nào nữa. Ở nơi đó, bóng đèn trong lớp vẫn chớp tắt, vẫn chớp tắt và căn phòng ấy vẫn luôn luôn được khóa kín như chờ đợi một ai đó sẽ là người tiếp theo giống như tôi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe xong câu chuyện. Xin chúc các bạn sẽ có những giờ nghe truyện ma thật kinh dị, rùng rợn và hãy ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo. Đây là chuyện được cập nhật thường nhật trên radiochuyen.com.